Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng không có nở lên tiếng nhờ và Mà âm thầm đi lo liệu cho cuộc chiến đẫm máu đêm nay Gần 2 giờ sau Thì thầy Cao lo xong việc Đã chạy lại thấy nhóm người của ông Lưu ngồi tại nơi đó Mà trong ánh mắt của tất cả không ai có còn tha thiết với cuộc đời Mà họ ngồi đó để chờ đợi bọn ma quỷ kia tới giết Thầy Cao Mọi người có cần phải đau khổ như thế không hả Tất cả người dân không chết hết đâu Họ đang tập trung lại một chỗ để chờ đợi đấy. Nghe đến đấy thì như tiếp thêm sức mạnh, ai cũng đứng lên vui mừng hỏi lại thầy, nhưng ông không có nói gì, chỉ bảo đến nơi gặp tất cả ông sẽ nói cho cách giải quyết. Qua một lúc lâu, khi nhóm của thầy Cao cũng đã hội ngộ với người dân đang trốn ở trong nhà làng, trên từng khuôn mặt của tất cả hiện lên cái sự sợ hãi thất thần đến tột độ. Thầy Cao nhận thấy tình hình không có được khả quan cho lắm, cho nên ngay lập tức Ông đã đưa cho ông Lưu và ông bá sắp lá bùa, kêu đi rán quanh nhà và phát 20 người được thầy chọn ra để phụ mỗi người một lá. Thầy cao, bây giờ chúng ta cũng không còn thời gian nữa đâu. Sau khi rán bùa xong thì tất cả mọi người phải nắm tay nhau và niệm Phật. Số người đi theo tôi thì giữ trong mình lá bùa cho kỹ và làm theo lời của tôi nói. Nhớ cho kỹ, dù có chuyện gì hay thấy cái gì cũng không được bỏ vị trí mà tôi đã giao cho đấy. Nói xong thì ông kêu xuống người được chọn đi theo của mình, còn hai ông ở lại làm công việc được giao. Bên ngoài trời lúc này bóng tối đang dần nuốt chửng mọi vật, những cơn âm phong cũng bắt đầu nổi lên, tiếng chó sói chẳng biết từ đâu đã lại hú lên vang rợn trong rừng. Đấy là những cái âm thanh làm cho người dân run sợ nhất, bởi trước giờ không có sói xuất hiện hay hú vang như vậy, mà ngay lúc sinh tử của tất cả mọi người, nó lại xuất hiện chẳng khác nào là thần chết đang giéo gọi. Thầy Cao cùng nhóm người lúc này được ông chia thành 4 nhóm nhỏ xếp theo hình ngôi sao, cũng không ai biết ông làm gì, chỉ có thấy nhiều bùa được dán vào mấy cái thanh tre nơi có một người đứng. Sau đó thì lại thấy ông lấy thêm một sợi chỉ đỏ buộc chặt tay của tất cả lại, còn ông thì ngồi ở giữa nhắm mắt và có hai hình nhân bằng vải được ông làm sẵn từ trước. Khi mọi thứ đã xong hết thì lúc này cũng đã đến giờ tí. Thầy Cao nói lớn cho những người lập chặt để nghe. Đã đến lúc quyết định sống chết của tất cả rồi đấy. Mọi người hãy cố gắng không có được rời khỏi cọc tre và càng không được hoảng sợ nghe chưa. Nếu mọi người cứ nắm chặt cọc tre thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Còn không thì không những bản thân chết mà tất cả mọi người ở làng này cũng chết thảm. À, tôi quên nói điều này. Khi tôi phát lệnh thì tất cả sẽ thấy những cảnh tượng hay những hình dạng kinh tởm đáng sợ, nhưng chỉ cần nắm chặt cọc tre thì những thứ đó không có làm hại được ai. Tất cả hãy nhớ lấy nhé. Dạ thầy cứ yên tâm. Dù có chết chúng tôi cũng quyết bảo vệ người thân của mình trong kia được an toàn, nên thầy cứ phát lệnh để đánh với chúng nó đi ạ. Khi câu nói của một người cất lên thì như một sức mạnh truyền cho tất cả. Ánh mắt sắc lạnh, lòng quyết tâm cao độ cùng với đó là sự an nguy của hàng trăm con người trong làng nằm hết trong tay của họ. Chính vì thế, không ai muốn bỏ cuộc dù biết bản thân sẽ chết. Thầy Cao gật đầu hài lòng với bản tính hiền lành và nhân hậu của những con người bình thường ấy quá cao cả. Ông cười nhẹ rồi nói một cách nhẹ nhàng quyết đoán. Vậy thì còn gì mà không tấn công bọn quỷ nữa chứ hả? Thầy Cao đưa hai ngón tay lên trời và miệng hô lớn. Phá! Ngay lập tức, hàng vạn âm hồn bay đến Chúng tạo ra vô vàn tiếng kêu đinh tai nhức óc. Những người đang đứng trong trận pháp đều nhìn được những thứ mà từ trước giờ không ai thấy. Tuy là chưa đến gần, nhưng vừa trông thấy thì ai cũng bắt đầu run sợ. Thầy cao thấy được nỗi sợ ấy nên ông đã lên tiếng trấn an lần nữa. Bây giờ thì không còn đường rút lui đâu. Nếu không đối đầu với bọn chúng thì chẳng được toàn mạng cả. Sức mạnh của chúng ta là sự đoàn kết, hãy nắm chặt tay mà tiếp chiến nào. Hàng vạn vong linh ào ạt bay đến, nhắm thẳng vào trận pháp, nhưng khi vừa đến gần thì một vòng sáng vàng đã sáng lên, cản không cho bọn chúng tiếp cận mọi người. Thấy vậy thì tất cả cũng yên tâm mà vững tin cùng nhau hét lớn như đang thách thức chúng. Chúng mày không làm gì được bọn tao đâu. Đây không phải là nơi dành cho đám cô hồn ngạ quỷ các ngươi sinh sống. Mau về âm mục mà chịu tội đi. Nhưng bọn cô hồn này làm gì nghe được lời của bọn họ mà làm